Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Đột truyện trên kênh YouTube Trì Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện nửa đoạn chuyên được viết bởi tác giả Trang Bubi. Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe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 Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường lệ. Diệu quân có thói quen uống cà phê vào buổi sáng, nên việc đầu tiên bắt tay vào công việc là tôi phải pha một tách cà phê mang tới chỗ anh. Sếp, cà phê của anh đây. Tôi đặt tách cà phê trên bàn, phát hiện thấy anh đang dò từng khu vực trên bản đồ địa bàn thành phố. Cái dáng dẻ truyền tâm chăm chú ấy khiến tôi mất giác, không dời ánh mắt đi. Có lẽ anh chính là một nhân vật trời sinh, Đã mang ánh hậu quang bên mình Giải mặt nam tính đầy cương nghị Như không hề cứng nhắc Đôi lòng mì dài hơi rủ xuống Chè đi đôi mắt thâm sâu như trời biển Sóc mũi cao thẳng Cùng đôi môi mỏng đỏ Khiến bất kỳ cô gái nào Cũng có thể điên đảo tâm cạn Cho nên Có một người bạn trai xuất chúng như thế Bảo sao chị Quyên Buộc lòng phải lo sợ đánh mất Còn việc gì nữa sao Ánh mắt của anh bất chợt dừng lại trên gương mặt tôi Nhưng không quá nằm dậy rồi quay về màn hình máy tính Tôi dốm định nói một câu Sáng nay anh chưa ăn sáng, uống cà phê sẽ không tốt Nhưng vừa nhìn thấy thái độ đó của anh tôi lại thôi Không có gì đâu Nói xong tôi lẳng lặng xoay người bước đi Nhưng còn chưa quá ba bước Thì giọng nói của anh truyền đến phía sau Mà khoan đã, cô vừa gọi tôi là gì? Tôi chợt nhớ đến cách xưng hô của mình Khi mới bưng cà phê vào cho anh Tôi quay đầu lại thẳng thắng đáp Là sếp à Động tác tay quanh chợt dừng lại Anh ngước mắt nhìn tôi Hàng lông mày nhíu lại khó hiểu Sếp Tôi gật đầu Dễ mặt anh thoáng khó chịu nói Hôm nay cô lộn thuốc sao Không Chỉ là tôi nghĩ tôi làm chấp việc cho anh Quan hệ giữa chúng ta là chủ tớ Tôi cũng nên xưng hô cho phải phép. Tôi không cần cô phải làm theo cái quy tắc ngỡ ngỡn đó. Nhưng... Im, cấm cãi. Tôi thấy thái độ cùng với giọng nói của anh đều kiên quyết như thế, đành gật đầu. Tôi biết rồi. Tay cô sao rồi? Tim tôi bỗng chốc như bị cái gì đó khẽ chạm vào là sự cảm động từ đáy lòng song lên. Chỉ là một giết thương nhỏ mà tôi không nghĩ người gian sẽ nhớ tới. Thậm chí ngay cả cái ly, nó cũng chẳng thèm để ý. Tôi cười nhẹ đáp. À, giết thương nhẹ cho nên gần khỏi rồi. Ừ. Anh lại cúi đầu chuyên tâm vào công việc. Tôi cũng không nói gì thêm, lặng lặng đi làm việc. Cả ngày hôm đó tôi cũng để ý và dự khoảng cách với Quân hơn. Buổi trưa khi tôi nấu cơm xong, Quân có bảo tôi ở lại cùng ăn. Nhưng tôi từ chối và sau đó đi thẳng đến bệnh viện thăm cái ngân. Cái ngân nó bảo Mới tối qua đến thăm tao, bây giờ lại đến làm gì cho mất công? Thế mày không thích tao tới chơi với mày à? Không, ý tao không phải thế, mà là tao sợ mày mất công thôi. Từ nhà ông quân tới đây cũng gần mà. Mày giờ từ đó về sao? Ừ, nấu cơm xong tao về luôn đây. Kể ra mày sướng thật đó, vừa lương cao, vừa được ngắm trai đẹp mỗi ngày. Thôi đi, trai đẹp thì cũng là trai đã có chủ, chẳng hàm hố. Thời nay nhá, chưa cưới thì chẳng biết thuộc về bố con thằng nào đâu, vẫn đập chậu cướp hoa tốt thôi. Sao mà giờ tao mới biết cái tư tưởng của mày lệch lạc thế? Tao tưởng đau khổ về người thứ ba. Bây giờ mày lại ủng hộ tao làm cái thứ ba à? Làm người thứ ba mà giớ được trai ngon Thì ông quân Tao cũng tình nguyện đó Tôi tròn xoe mắt nhìn cái ngân Sắc mặt nó hơi đờ đẫn Như kiểu mình vừa nói hớ ngay sau đó liền cười cười Bào chữa Tao đùa tí cho vui thôi Mà mày đi làm về xong đến đây Thì ai cơm nước cho cái ly Chữa nó ăn cơm với căng tin trường rồi Còn tao thì ăn gì cũng được Mày làm gì thì làm, phải ăn uống đầy đủ giàu. thì chuyện cái ly sao rồi? Nó vẫn qua lại với thằng kia, tao nói hết nước hết cái, chẳng biết nó có nghe hay không. Tao bất lực rồi mày à. Ừ, thôi, mình cũng cố gắng lắm rồi, còn nó nghe hay không thì phải chịu thôi. Tôi và cái ngừng nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa, thì người nhà nó đến thăm. Tôi thấy vậy liền đứng dậy chào mọi người rồi cũng ra về ngay sau đó. Buổi chiều chị Thùy đến gặp tôi để gia hạn thêm hợp đồng và thanh toán nốt 50% lường tháng này. Chị Thùy bảo Cô cũng giỏi đó. Từ trước đến giờ chắc cô là người giúp việc lâu nhất trong căn nhà này. Tôi nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc vì thực ra tôi cũng chẳng phải làm quá tốt. Tay nghệ nấu ăn cũng còn hạn hẹp. Chẳng lẽ những người trước đó không bằng tôi? Tôi hỏi lại Lâu nhất ấy hả chị? Vậy trước đó thì sao chị? Chẳng được ba ngày đã bị cho nghỉ diệt vì thằng em tôi nó không thích người lạ trong nhà À, dạ Từ hôm đó tới nay nó thường xuyên ăn cơm nhà không? Dạ cũng có Nhưng mà thỉnh thoảng bỏ bữa không ăn chị ạ Cái thằng này Nó chỉ chết về công việc thôi. Cô làm ở đây thì để ý đến nó một chút nhé. Tôi còn chưa kịp trả lời thì chị Thùy lại nói tiếp. Để ở đây là theo nghĩa vụ chủ tớ, chứ không phải vấn đề riêng tư cá nhân. Cô hiểu không? Dạ em hiểu. Thôi làm việc đi, tôi có việc phải đi luôn đây. Cố gắng làm tốt vào, thỉnh thoảng tôi sẽ sang kiểm tra đột xuất đó. Dạ, em hiểu rồi. Buổi tối vừa nấu cơm xong thì tôi nhận được điện thoại của Kylie. Vừa nghe máy, giọng nói của nó đã hút hoảng giọng ra. Chị ơi, chị đang ở đâu vậy? Chị đang đi làm, có chuyện gì thế? Vừa nãy em đi ra khỏi cổng trường, lại thấy mấy thằng áo đen hôm qua lượn lời nhìn em. Em sợ quá không dám về, chắc chắn chúng nó là người của mấy con kia thuê đó chị. Tôi nghe xong, lòng tràn đầy sừng sốt, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trớn ngang cái đi. Thế bây giờ mày đang ở đâu? Đừng lo, giữa phố xá đông người, chúng nó không dám làm gì đâu. Em đang đứng ở quán bán đồ lưu niệm, ngay cổng trường. Chị đến đón em được không? Em sợ quá. Thế đứng yên đó, chị tới đón. Tôi nhìn mâm cơm trên bàn, dù chưa đến giờ nghỉ. Nhưng thấy mọi thứ cũng đã xong cho nên liền lấy điện thoại nhắn cho anh một tin Tôi nấu nướng xong hết rồi Hôm nay tôi có việc đột xuất Nên xin phép anh cho tôi về sớm nhé Nếu anh về muộn quá thì bỏ thức ăn vào lò vi sống Hâm nóng lại nhé Đói xong tôi dồi dàng đóng cửa Rồi phi xe đến chỗ cái ly Lúc tôi đến thì cái ly nó bảo Bọn nó vừa mới phóng xe đi rồi chị Nhìn thấy cái lì lo lắng sợ hãi như thế Tôi có chút hối hận Lẽ ra hôm đó tôi không nên đánh trả lại tụi nó Vì thường những người như vậy Bản năng háo thắng rất cao Tôi thở dài đáp Thì Mày có nói chuyện này với thằng kia không? Em có Nó bảo sao? Anh ấy hiện tại đang ở Quảng Ninh Bảo em cố gắng mấy hôm nữa Anh ấy về sẽ xử lý cho Nhưng rốt cuộc, chị vẫn không hiểu nổi Mối quan hệ của đứa kia với người yêu mày là thế nào Anh Đức bảo chị kia yêu anh ấy Nhưng mà anh không yêu lại Nên chị ta ghen tức với em Tôi thở dài ngao ngắn Tự hỏi tình yêu là cái gì Mà biết trước chẳng có kết cục tốt đẹp Vẫn đâm đầu vào yêu một cách điên cuồn như thế Đêm hôm đó hai chị em tôi không ngủ nổi Thỉnh thoảng lại có tiếng đập cửa gian lên Tôi sợ bọn này làm gì manh động, đất khách quê người chúng tôi lại chẳng cầu cứu được ai. Rồi đột nhiên tôi nhớ tới quân, không còn cách nào khác tôi nhắn tình hỏi anh. Anh ngủ chưa, giúp tôi với. Chắc có lẽ anh ngủ rồi nên tin nhắn gửi đi rất lâu, cũng không thấy anh hồi âm. Cũng may là một lúc sau thì tiếng xe máy nổ lên, bọn kia cũng rời đi hẳn. Tôi nằm chợp mắt được một lúc thì trời sáng. Lúc tôi đến, thấy nhà quân, dẫn như mọi khi. Anh không có ở nhà. vào trong bếp thì thấy đồ ăn hôm qua mình để trên bàn vẫn còn nguyên. Mấy món ăn gặp trời nóng đã hổng hết cả. Cơm thì cũng không dời đi tí nào. Hình như đêm qua anh không về nhà. Tôi bỗng thấy có chút lo lo. Lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn, gửi đi trong messenger. Nhìn thấy chữ đã đọc. Hai ngày tiếp theo trôi qua cũng thế, không nấu cơm thì sợ quân về đột xuất, không có cơm ăn, nấu xong mâm cơm thì vẫn còn nguyên. Tôi có sốt ruột gọi điện cho anh, nhưng cuộc gọi đổ chuông rồi lại tự tắt. Sợ quân xảy ra chuyện gì, tôi định gọi điện hỏi chị Thùy, nhưng khi vừa bấm số thì tiếng cánh cửa phòng gian lên. Tôi giật mình quay đầu lại, thấy chị Quyên tay xách một đống đồ đi vào trong. Gì, đỡ đồ giúp chị với. À, dạ. Tôi đặt túi đồ trên bàn xong thì nói. Anh Quân hai hôm nay không có nhà chị à? Ừ, chị biết mà. Vì chị với nấy vừa đi du lịch về, chị có mua quà cho em đó. Tôi nghe xong, trong lòng bỗng nhiên hẳn đi một cái. Còn có chút tức giận, lẫn tuổi thân đang xen Anh ta đi du lịch với người yêu, thì ít ra cũng nên bảo tôi một câu. Để tôi đỡ mất công nấu cơm. Chưa kể đỡ hoang phí đồ ăn. Vậy mà tôi còn nhiều chuyện lo cho anh ta nữa chứ. Tôi cố gắng kìm nén lộ khí đang gào thét trong lòng để đáp lại. Dạ, anh chị đi chơi vui chứ. Vui lắm em, chuyến du lịch bù hôm sinh nhật vừa rồi đó. Dạ, sướng nhất chị nhé. Ừ, mà chiều anh Quân mới về cơ. Chị có mua ít đồ biển đến nấu cơm Rồi hai chị em mình ăn nha Thái độ thay đổi bất ngờ của chị Quyên Khiến tôi có chút khó hiểu Nếu như Quân không ăn cơm Thì nhà tôi có thể về sớm Nhưng chị ta nhiệt tình mời tôi ở lại Cuối cùng nể mặt Tôi đành phải đồng ý Dạ vậy chị ra ghế ngồi chơi đi Em đấu tí là xong Sao mà vậy được Dù em là giúp việc Nhưng mà chị coi em như người trong nhà rồi Câu nói nghe có vẻ rất thân thiện, tình cảm, nhưng chị Quyên vẫn không quên nhấn mạnh hai chữ giúp việc như lời nhắc nhở thân phận của tôi trong cái nhà này. Tôi cười trừ, nếu chị ta đã thích làm thì mặc kệ cho chị ta làm, tôi càng nhàn hơn. Xong chị ta lại nói tiếp. À như này, chị bảo, mấy tin nhắn hôm trước chị nhắn cho em, em đừng để bụng nhé. Chị xin lỗi, do hôm đó chị nóng tính, không kiềm chế được cảm xúc của mình chứ không có ý gì đâu. Chị em mình vẫn vui vẻ với nhau nhé. Thực ra chuyện đó qua, tôi cũng chẳng để bụng đâu. Nhưng không nghĩ hôm nay, chị ấy lại xin lỗi tôi như thế. Tôi liền đáp. Dạ, em có để bụng gì đâu. Với lại, điều chị lo lắng cũng đúng mà. Ừ, đấy. Em hiểu cho chị như vậy là tốt rồi. Trưa đó chỉ có mình tôi và chị Quyên ăn cơm, Nên bầu không khí gường gạo vô cùng Dù chị ấy niềm nở liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi Nhưng tôi vẫn không sao cảm thấy tự nhiên Trong suốt bữa ăn Chị ấy vui vẻ kể cho tôi nghe về chuyến du lịch của hai người Những điều lãng mạn mà quân làm cho chị ấy Lẽ ra khi nghe một câu chuyện tình yêu đẹp như thế Tôi phải vui cho họ Vậy mà chẳng hiểu sao Vì thức ăn trong miệng tôi bỗng trở nên nhạt thích Trái tim vô thức nhói lên như bị kim chích Cái cảm giác chết tiệt này, bất thình lình lại kéo đến như cần sống ập vào bờ, tôi không muốn một chút nào cả. Ăn cơm dọn dẹp xong xuôi, thì chị Nguyên lùi ra một chai nước hoa tặng cho tôi. Nhưng lần này tôi không dám nhận, dù chị nói thế nào tôi cũng không dám. Chị bảo, nước hoa này thơm lắm, không tin, em xịt thử xem. Dạ thôi, em cũng ít dùng nước hoa nên không cần đâu, chị giữ lại mà dùng đi ạ. Tôi vừa dứt lời thì chị Quyên đã cầm chai nước hoa xịt thẳng vào người tôi thơm lượng cả căn phòng. Chị bảo Thấy chưa? Chị nói thơm mà đúng không? Dạ Nhưng mà em vẫn không nhận được món quà này Chị cất đi giúp em nhé Em nhận tấm lòng của chị là được rồi. Dẻ mặt của chị Quyên thoáng có chút buồn Xong rồi chị cũng miễn cưỡng cất đi Một lúc sau thì chị ra dậy Tôi đứng lên tiếp tục công việc của mình. Tôi ít dùng nước hoa nên không hiểu rõ nó là loại gì. Chỉ thấy loại này lưu hương rất lâu. Suốt mấy tiếng đồng hồ mùi hương vẫn không phai bước đi. 7 giờ tối tôi vẫn chưa thấy quân về nên cầm túi sách đi về trước. Tôi vừa mở cửa vào cũng là lúc anh loạn choạn từ ngoài bước vào. Mùi rượu tràn ngập trong không gian. Dường như anh đã uống rất nhiều. Tôi lên tiếng hỏi. Anh có đi được không? Tôi đỡ anh vào trong nhé. Quân không trả lời tôi. Anh cau mày nhìn xung quanh ngôi nhà, rồi hỏi lớn. Cây mùi gì chết tiệt trong nhà tôi thế này? vừa dứt lời, anh liền cuối sát xuống người tôi. Cả người anh khưng lại vài giây. Sau đó, anh nhìn tôi rất lâu. Gần lên thái dương, giận từng hồi, như đang kiềm chế cần tức giận. Ai? Ai cho cô? Xịt cái thứ nước hoa dơ bẩn này Tôi không hiểu tại sao Anh lại tức giận như thế Nên nhất thời ngơ ra Miệng cứng nhắc như có gì đó mắc kẹt Ở trong cổ họng Khi tôi bình tĩnh lại muốn lên tiếng giải thích Thì anh đã gần giọng nói ra một câu Cút Lập tức cút ra khỏi nhà tôi Chưa bao giờ thấy quần tức giận như thế Nhìn thấy anh như thế tôi có chút sợ hãi Nhưng so với sự sợ hãi thì tôi cảm thấy ấm ức nhiều hơn. Tôi đã làm gì sai? Tự nhiên khùng khùng đuổi tôi ra khỏi nhà. Cho dù có bị đuổi thì tôi cũng cần phải biết lý do mình bị đuổi. Tôi lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt quân nói. Anh đuổi thì tôi đi. Nhưng bạn có thấy mình vô lý không? Tự nhiên anh khùng khùng lên với tôi. Anh tưởng anh có tiền là muốn cư xử với tôi thế nào cũng được sao? Đúng, tôi làm giúp việc cho anh thật đó. Nhưng mà tôi cũng là con người, cũng cần được tôn trọng. Mùi nước hoa này thì sao? Là do sở thích cá nhân mỗi người thôi. Anh là cái gì mà có quyền cấm người khác, không được dùng nước hoa mạnh không thích? Đôi mắt quần hằng lên tia đỏ tức giận, nhìn chầm chầm tôi. Có lẽ anh cũng không nghĩ tôi dám cãi lại anh như thế. Ngậm mồm lại. Tôi không ngậm. Hôm nay bị đuổi việc thì tôi cũng phải nói. Cũng là con người với nhau. Nếu anh không thích hương nước hoa trên người tôi, thì anh có thể góp ý bảo tôi lần sau đừng dùng loại nước hoa này. Đằng này anh đùng đùng đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh không thấy mình vừa vô lý, vừa quá đáng hay sao? Tôi cho cô 5 giây để cuốt ra khỏi đây. Tránh xa tôi. Đừng có dùng cái thứ nước hoa dơ bẩn đó rồi đứng trước mặt tôi. Quân nhắc đi nhắc lại bốn chữ nước hoa dơ bẩn, chứng tỏ anh ta cực kỳ ghét mùi hương này. Có điều tôi vẫn còn ấm ức vì cách cư xử của anh với tôi. Máu nóng trong người tôi chưa thể hạ nhiệt, nên tôi vẫn nói tiếp. Anh đúng là khác người. Cô vừa nói gì? Nói lại tôi nghe. Tôi nhìn gương mặt dần dữ quanh, sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn cao giọng đáp. Anh đúng là khác người. Quân nhìn tôi, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, nhưng không thể làm gì khác, chỉ biết quát lớn. Bút ngay, đừng bao giờ cho tôi gặp lại cô nữa. Lần này đuổi thì tôi đi thật. Không nhanh không chậm, tôi xoay người bước ra khỏi cửa. Cánh cửa nhà đóng sập lại, rồi sau đó tôi lại nghe tiếng choang rất lớn từ trong nhà dòng ra. Cả người giật bắn, dội dàng phi thẳng xuống bên dưới. Lúc xuống đến tầng 1, tôi mới cảm nhận rõ mồ hôi sầu lưng túa ra như mưa. Trên đường trở về sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu suy nghĩ. Rồi chợt nhận ra hình như bản thân Bị mắc phải cái bẫy mà chị Quyên dăng ra Bởi vì chẳng lý do nào Chị ta không biết Quân không thích mùi hương nước hoa đó Thậm chí chị ta còn phải biết rất rõ Quân cực kỳ ghét mùi hương đó Nơi đã cố tình xịt nước hoa lên người tôi Chị ta quá thật cao tay Dễ dàng để tôi bị đuổi diệt Dễ dàng loại trừ hết những nỗi lo Trong lòng chị ta Và từ nay về sau Chị ta có thể yên tâm Kê cao gối mà ngủ ngon Phụ nữ nhiều lúc Quá thực đáng sợ Phụ nữ hay ghen lại càng đáng sợ hơn Nhưng đáng sợ nhất Là phụ nữ lúc nào cũng bày cho mình Một hình tượng dịu dàng Nhưng bên trong lại là cả một bầu trời âm mưu Tuổi đó tôi còn chẳng ăn cơm Cầm bát cơm trên tay Chỉ ăn có dài hạt Rồi lại buông xuống Đêm đó lại là một đêm mất ngủ xảy ra Tôi nằm tràn trọc chán chê mà không ngủ được. Nghĩ lại chuyện kia, tôi phải cố gắng kiềm chế cảm giác nóng như bị phỏng trong ruột. Vừa ấm ướt vừa oan ức, vừa tức giận, đủ thức cảm xúc hỗn loạn. Khuấy đảo tâm càng tôi, khiến tôi nằm cũng không yên. Cuối cùng, tôi lại lục đục, ra ngoài hiên. Tôi ngỡn đầu lên, nhìn những ngôi sao dày đặc trên bầu trời đêm. Tự nhiên thấy cuộc đời mình sao gập gền như thế. Cuộc đời ám đạm, nhìn đâu cũng thấy nỗi buồn, thấy nỗi đau. Tôi không biết kiếp trước, mình đã gây ra cái nghiệp gì mà để kiếp này bị đầy ái triền biên. Lúc mà bản thân cảm thấy dễ thở một chút, thì sóng gió lại ập đến. Nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng trở nên trống rỗng và dè bẩn. Kể cả bản thân mình, cũng thế. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, cũng có thể loạn troạn, rồi ngã quỵ. Sao chị còn chưa ngủ? Tôi giật mình, quay đầu lại, nhìn thấy cái ly nó đang đứng phía sau. Tôi cứ tưởng nó ngủ say lắm, nhưng mà không ngờ nó lại đứng đây. Tôi thở dài đáp. Chị không ngủ được. Vì chuyện của em à? Cả một số chuyện nữa. Dạo gần đây em làm cho chị mệt mỏi lắm phải không? Tôi không nghĩ nó sẽ nói ra được câu này nên cười nhẹ treo. Cũng biết vậy cơ à. Em biết chứ, nhưng mà chia tay một người mình rất yêu, khó lắm chị à. Mà sao chị quên được anh Huy vậy? Câu hỏi của Kylie khiến cho cả người tôi sửng lại, bắt buộc tôi phải suy nghĩ. Phải rồi, tôi cũng không biết sao bản thân tôi có thể dễ dàng nguôi ngoai như thế. Nhiều lúc tôi còn nghi ngờ hay là tình yêu của mình và anh chưa đủ lớn. Tuy không hẳn là đã quên bằng sạch, nhưng so với những cặp đôi yêu nhau gần ấy năm, thì tôi cũng không phải là đứa quá bi lụy. Rồi tôi chợt nhận ra, hình như ngày xưa có quân xuất hiện, tôi đã tìm được nhiều điểm tốt từ anh để so sánh với Huy. Để nhắc nhở bản thân rằng trên đời này vẫn còn người tốt hơn Huy. Cách để dễ quên một người nhanh nhất có lẽ chính là khi bản thân gặp được một người khác tốt hơn. Tôi chậm rãi đáp. Sau này mày tìm được một mẫu người hơn thằng Đức về mọi mặt, thì mày sẽ dễ quên nó thôi. Nói như vậy là chị tìm được người tốt hơn Huy rồi sao? Chị có gặp được Nhưng mà không phải theo kiểu gặp gỡ hẹn hò Mà là thấy người ta Chị tự nhủ Đàn ông trên đời này Vẫn còn có người hơn Huy rất nhiều Vậy tại sao? Chị phải mãi đau buồn về chuyện cũ chứ Cái lì thở dài không nói nữa Hai chị em ngồi thêm một lúc Thì vào giường ngủ Sáng hôm sau Bởi vì không phải đi làm Nên tôi dậy muộn hơn Hơn tháng này đi làm tôi không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, nên ngày hôm đó tôi chỉ loanh quanh dọn dẹp, dọc quần áo và nấu cơm. Buổi tối cái ly nó xin phép, hôm nay về muộn. Cái ngân được xuất diện về nhà nên trụ tôi đến chơi. Đằng nào tâm trạng cũng đang buồn chán, ủ ức, nên tôi cũng muốn gặp nó để tâm sự cho nhà lòng. Nhà cái ngân nằm trong một khu đô thị lớn, nhưng từ đây qua nhà nó phải đi qua một đoạn đường khá giắng. Bình thường tôi không nghĩ ngợi gì nhiều Bởi vì khu này đèn đường sáng trưng An ninh rất tốt Nên cũng thông dòng lái xe Đang đi bỗng dưng ba chiếc xe từ đâu phi tới Chẳng ngang đầu xe tôi Tôi nhận ra mấy tên này Chính là mấy tên lượng lợ trước nhà tôi mấy hôm trước Nhưng mấy hôm nay không còn Nên tôi cũng chủ quan chẳng cảnh giác Giọng nói của người đàn ông gian lên Cô em đi đâu đó Toàn thân tôi khẽ ruồn lên Một luồng hơi lạnh chạy dọc sóng lưng, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi. Các người là ai? Tránh ra cho tôi đi. Tôi vừa dứt lời thì bất chợt, một vật thể lạ từ đâu bày thẳng lên đầu tôi. Thứ nước tanh ngòm màu vàng, vàng vàng trắng trắng, chảy dài xuống mặt khiến tôi buồn đôn. Trứng thối, tôi ngước mắt lên, liên tiếp sau đó còn có cả bịch mắm tôm ném vào xe, vào người tôi. Những tiếng cười khúc khích khoái chỉ vàng lên. Tôi chưa kịp phản ứng thì liên tiếp đủ thứ bẩn tuổi ném đến. Sau đó bọn chúng lùi tôi sơn sệt xuống xe, một giọng nữ giang lên. Giữ nó lại cho em, em phải ném chết cha con này. Tôi bị giữ chặt hai tay, trong khoảnh khắc tôi nhận ra hai con nhỏ trước mặt mình. Đúng như cái lì nói là bọn nó quay lại trả thù. Tôi lấy hết sức để chống giọi nhưng sức dòi cũng không chống lại được mấy thằng đàn ông. Giọng tôi ngẹn đi. Dừng tay lại đi, mấy người không dừng tôi sẽ báo công an đó Tao thách bố mày báo công an Con đàn bà thối thà, dám giật tóc tao Dám giật tóc tao sao, mày chết đi Vừa ném, chúng vừa cười khúc khích với nhau Mắt tôi đã chẳng mở nổi Chúng không đánh, không đắm Nhưng liên tiếp đủ thứ bẩn tuổi ném đến người tôi Còn kinh khủng hơn những cái tác hay những cú đắm mà tôi từng trải qua Khi mà bản thân tôi sắp không thể chịu đổi Thì đột nhiên Một bóng đen cao to lào tới Trong giây lát bóng đen nhất bỗng Hai tên đang giữ lấy tôi Rồi đạp thẳng xuống đường Tôi đưa tay quệt ngang mắt Chỉ lờ mờ nhận ra đó là quân Anh đột nhiên dùng một tay ôm lấy tôi Miệng lắm bẩm chửi cùng mẹ nhà chúng đó Mấy tên kia sống xoài Nằm dưới mặt đất Miệng lắp bắp Mày, mày là thằng nào Hắn ta vừa dứt câu, thì quân lao đến, đắm liền tiếp vào mặt thằng đó. Mấy thằng kia thấy vậy thì dùng lên đánh trả, nhưng đều bị anh đạp cho đến khi không thể chống cự nổi mới thôi. Hai đứa con gái thấy cảnh này, thì miệng ruông ruông gian xinh. Anh ơi, đừng đừng đánh nữa. Quân quay sang nhìn hai đứa nó, đôi mắt đỏ ngầu quát. Cầm cái bồn của chúng mày lại đi. Nói xong thì anh đạp cho mấy tên kia một phát, Rồi mới đi đến chỗ tôi Anh ngồi xuống cởi chiếc áo vest khoác lên vai tôi Rồi đột nhiên bế thấp tôi lên Theo phản xạ tôi nói Đừng Người tôi bẩn Quân cuối xuống nhìn tôi Anh không trả lời mà chỉ thở hát ra một hơi rất nặng nề Sau đó anh bế tôi đi về hướng xe của anh Cả nhà cả cửa của tôi bây giờ Cũng chỉ có một cái xe Là tài sản quý giá nhất Nên tôi lên tiếng bảo Anh thả tôi xuống đi Còn xe của tôi ở phía kia nữa. Quân nhíu mày nhìn tôi. Ánh mắt bức lực giống như kiểu giờ phút này còn không lo cho thân mình mà còn đi lo cho cái xe cùi bắp. Xe của cô dứt đi được rồi đó. Cả nhà cả cửa của tôi đó. Im đi. Mai sẽ có xe cho cô đi là được. Nói xong thì anh đặt tôi lên xe rồi đưa tôi về thẳng nhà anh. Khi về đến nhà anh bảo với tôi Vào trong tắm gội đi. Dù sao đây cũng là nhà anh, tôi lại chẳng có quần áo ở đây. Tắm xong tôi biết mặc gì. Thế nhưng tôi không dám nói thẳng mà chỉ nói khéo. Hay là anh đưa tôi về nhà được không? Một lần nữa, quân dưới đọc được suy nghĩ của tôi, anh bảo. Cô định về nhà với bộ dạng này để em gái cô lo à? Cứ tắm xong rồi khác có đồ cho cô mặc. Cảm ơn anh. Tôi vừa xoay người bước đi Thì giọng quân đằng sau lại truyền đến Khuya rồi đó Nhớ tắm nước ấm Tự nhiên sống mũi tôi cay cay và đến phòng tắm Hai hàng nước mắt cứ thế chạy xuống Nếu như hôm nay Không có sự xuất hiện của quân Thì tôi không biết mình sẽ ra sao Tôi đứng trong phòng tắm Tắm rất lâu, rất kỹ Cho đến khi tiếng gõ cửa phòng gian lên Lúc tôi mở hé cửa ra Đã thấy bộ áo treo sạng ở đó Khi tắm xong tôi có dọn dẹp lại phòng tắm sạch sẽ Rồi mới bước ra ngoài Nhưng đâu đó trong không khí Vẫn phản phức mùi tanh tanh Ra đến ngoài tôi không thấy Quân ở đâu Dù sao anh cũng đã cứu tôi Bây giờ cứ thế về sẽ rất vô duyên Thế là tôi đành nắng lại một lúc Đang ngồi thì tiếng cánh cửa mở ra Dòng Quân dàn lên Đã sấy tóc khô chưa mà ngồi đó Tôi giật mình quay lại nhìn anh Thấy anh đã thay một bộ quần áo mới, tóc nhìn dẫn ương ướt, phản phất hương thơm của dầu gội. Tôi cười gường đáp. Không cần đâu, tóc tôi gần khô rồi. Từ hôm nay trở đi, bọn chúng sẽ không làm gì được cô nữa đâu. Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh, tự dưng hai hóc mắt đỏ hoe. Gần đây mỗi lần tôi xảy ra chuyện, đều là anh đứng sầu giúp đỡ và giải quyết. Tôi tò mò lên tiếng. Sao hôm nay anh lại xuất hiện ở đấy? Tình cờ thôi. Thì ra là như thế. Tôi im lặng không nói thêm. Sau đó quần đứng lên đặt một cốc ca cao ấm trước mặt tôi. Trong một căn phòng, chúng tôi im lặng không nói. Không gian tĩnh mịch tựa hồ có thể nghe được những hơi thở đều đặn của nhau. Những tiếng động được phát ra chỉ là khi nâng cốc và đặt cốc xuống bàn. Quân ngồi đối diện với tôi, tư thế quan thực sự tao nhã. Người khẽ dựa phía sau... Một tay nhẹ nhàng đặt lên thành ghế, tay kia hờ hưởng cầm cốc cà phê. Những ngón tay trắng đuột nạ, lại thon dài, chẳng giống bàn tay của người đàn ông. Thỉnh thoảng tôi không tự chủ được dụng trộm nhìn anh một cái. Không nghĩ lại bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn tôi. Khói miệng anh hơi đồng đầy. Tôi cảm giác dường như anh có điều gì đó muốn nói với tôi. Nhưng lại không biết nói thế nào. Cuối cùng cứ thế để cho thời gian trôi qua trong im lặng. Để thay đổi không khí tôi định tìm đề tài nào đó để trò chuyện danh nhưng ngước mắt nhìn lên đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm tôi không dám mở lời bảo anh đưa về nên chỉ bảo cũng muộn rồi thôi tôi xin phép về đây không lát nữa không bắt được xe chuyện hôm nay cảm ơn anh rất nhiều để tôi đưa cô về quân dường xe lại ngay trước cổng nhà trọ tôi tôi cũng không nghĩ anh sẽ biết chính xác địa chỉ của tôi Cho nên tôi hơi ngạc nhiên Lúc tôi chuẩn bị xuống xe Thì đột nhiên anh lên tiếng Nhi Lần đầu tiên Thấy anh gọi tên tôi Tim tôi bỗng chóc nhói lên Như vừa bị kim chích Tôi ngờ ngác đáp Tôi đây Chuyện hôm vừa rồi Tôi sai tôi xin lỗi Ba từ tôi xin lỗi Từ miệng quan phát ra Khiến cả người tôi cứng ngắt lại Cảm giác tê tề, tề, giật giật, chạy dọc trong cơ thể. Tôi không nghĩ một người nhanh sẽ chủ động nói những lời này với tôi. Trong lúc tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì anh lại nói tiếp. Ngày mai đi làm lại đi. Tối hôm nay, anh đã đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. thật lòng từ cái giây phút anh xuất hiện để cứu tôi khỏi mấy đứa khốn nạn kia, vì những hiềm khích trong ngày qua tôi đã quên sạch sành sanh. Ngược lại trong lòng còn tràn đầy cảm kích dành cho anh Nhưng lại nghĩ đến chị Quyên Tôi vẫn có chút ấm ức Nếu như hôm nay anh đã mở lòng Thì tôi cũng muốn thẳng thắn Nói ra sự thật cho anh biết Tôi đáp Thật ra ngày hôm đó Tôi cũng không biết anh lại ghét mùi hương nước hoa đó như vậy Tôi ấm ức mãi Cho nên mới cãi lại anh Vì tôi thấy mình bị oan Hương nước hoa đó không phải cho tôi xịt Mà là chị Quyên tự xịt cho tôi Sự thật là như vậy Anh tin hay không thì tùy anh Quân quay sang nhìn tôi Dưới ánh đèn vàng trong ô tô Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh hơi khượng lại Rồi ánh mắt chợt như hiểu ra điều gì đó Sau đó anh gợt đầu đáp Được rồi, cô dạo trong nghỉ ngơi đi Sáng mai đi làm muộn một chút cũng không sao Cảm ơn anh Khi tôi nằm xuống giường được một lúc Rồi mới thấy tiếng xe ô tô gian lên Chắc giờ đó quần mới rời đi Tôi quay sang nhìn cái ly Thấy nó đã nhắm mắt ngủ Thầm cất tiếng thở dại Tôi dờ tay lên tắt đèn Lặng lẽ nhắm mắt lại Nhưng nằm được một lúc tôi vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ Nên lại mở to mắt ra Nhìn trần nhà trong bóng tối Rồi đột nhiên Tôi nghe thấy tiếng suột xịt bên cạnh Tôi ngoái đầu hỏi Ly, mày chưa ngủ à? Em ngủ rồi Cái lì buộc miền trả lời Tôi nhíu mày xoay người nó lại Nhưng nó nhất quyết quay mặt vào tường Nó đang khóc Nên không thể kìm nén được âm thanh Liên tục phát ra tiếng thuốc thích Tôi ngồi dậy bật đèn sáng trưng Tôi hỏi Làm sao? Có chuyện gì kể chị nghe xem Cái lì một lúc sau mới chịu quay lại nhìn tôi Nước mắt nước mũi Đã tèm nhèm cả mặt Nó vừa nói vừa nất lên em nhớ là Đức chia tay rồi Tưởng có chuyện gì Chứ chuyện này tôi nghe xong Lại thấy mừng lòng Thế nhưng nó khóc như vậy Tôi không dám bày ra bộ mặt vui mừng Chỉ có thể giả giờ Bày ra bộ mặt thương cảm động viên nó Thôi em à Coi như là hai đứa hết duyên đi Đời còn dài Mình còn trẻ Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên Chị cũng từng trải qua giai đoạn thức tình như mày Mới đầu cũng đau lòng lắm Nhưng mà được vài bữa sẽ bình thường ngay Kylie gật đầu Khóc đến nỗi không thể lên tiếng đáp nổi Cả đêm đó tôi nằm nghe tiếng thuốc thích của nó Mà chẳng thể nào ngủ nổi Mãi đến gần 4 giờ sáng Hai chị em mới chợt mắt được một chút Hôm nay tôi vốn muốn nghỉ ngơi thêm một chút Nhưng nghĩ lại lời quân nói tối hôm qua Anh đã mở lời bảo tôi đi làm trở lại Giờ mà nghĩ thêm Không khéo anh nghĩ tôi còn làm bộ làm tịch Nên đành lết cái thần xác mệt mỏi đi làm Vừa đến nơi Chưa kịp bước vào trong Thì đã gặp Quân Anh bảo Đi Hả? Đi đâu cơ? Đi lấy xe của cô Chứ đi đâu? Hay là cô không muốn lấy xe về nữa? Tất nhiên là tôi phải lấy Không lấy thì lấy cái gì mà đi Sáng nay đến đây bằng xe buýt Ngồi có đoạn ngắn thôi Mà thấy người đơ đơ Tôi vội vàng đáp Có Tất nhiên là tôi đi rồi Quân không trả lời nữa Mà trực tiếp đi đến chiếc xe ô tô Mở cửa cho tôi Tôi cứ tưởng anh rửa xe giúp mình Nên sẽ dừng lại ở tiệm rửa xe nào đó Ai ngờ Chiếc xe dừng lại ngay trước một cửa hàng Bán xe mấy mới, mới Tôi ngờ ngác hỏi anh Anh dừng xe đây làm gì đấy Xuống xem Thích cái nào thì lấy Sao Tôi làm gì có tiền mua xe mới Anh đừng có đùa như vậy chứ Cô nhìn mặt tôi giống đùa không Không hề Cứ mua đi tôi trả tiền Xe cô bán đồng nát được rồi đó Tôi không nhận được đâu Giá trị cái xe rất lớn Tôi không tặng cho cô đâu mà ngại Anh cho tôi dây Không sợ tôi không trả được à Không Tôi có nhiều cách lấy lại Lo gì Cùng lắm Là lấy thân cô trao đổi thôi Nói đến đây Tôi thấy khóe môi anh Khẽ ánh lên nụ cười Gương mặt lạnh lùng tỏa ra thiệt sáng ấm áp hiểm thấy Tôi biết rõ đây chỉ là câu nói đùa Nhưng nghe xong Một luồng điện nhanh chóng Lan truyền khắp cơ thể Khiến hai má tôi nóng răng Còn chưa kịp phản ứng Thì tôi đã bị anh kéo xuống xe Thực ra không phải là tôi không thích mua xe mới Cái xe kia của tôi cũng đã cũ lắm Có tháng phải sửa chữa tới hai lần Mỗi lần như vậy chỉ muốn ném quách nó đi cho xong Nhưng vì điều kiện kinh tế eo hẹp Nên tôi cứ cố gắng sửa Rồi lết nó đi cho qua ngày Bây giờ được mua xe mới cũng tốt Nhưng mà tôi phải mặc cả lại dưới quân Này, mua xe thế này thì anh phải để tôi trả dần dần nhé Chứ bắt tôi trả một phát hết cái xe là tôi không có đâu Ừ, trả cả đời cũng được Hả? Chọn xe đi, thích loại nào? Loại tôi thích là Vision Nhưng mà Vision đắt lắm Thôi, chốt mua con quay đi Tôi vừa dứt lời thì Quân quay sang nói với nhân viên Anh chốt con Vision Cái tên này tôi cứ nói một đằng Anh ta lại làm một nẻo Trong lúc tôi đợi Quân làm thủ tục mua bán xe Thì nhân viên mời tôi ra bàn ngồi xuống uống nước Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, thì một giọng nói trong trẹo gian lên. À, cô giáo Nhi. Tôi quay lại, hướng phát ra giọng nói là một cô bé học sinh tôi từng dạy. Cô bé này rất ngoan, cũng học giỏi cho nên tôi còn nhớ rất rõ tên cô bé. Tôi cười cười bảo. Quỳnh thư con đi đâu đây? Dạ, đây là cửa hàng của bố con. À, thì ra là vậy. Vậy. Bây giờ cô mới biết. Mà cô ơi, sao dạo này cô không dạy lớp con nữa vậy? Một câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ lại khiến cho sống mùi tôi cay cay. Bao nhiêu kỷ niệm với tuổi nhỏ lại ùa về. Tôi cười nhẹ đáp. Cô không còn dạy ở trường mình nữa con à? vậy cô dạy ở đâu? Con thích cô Nhi dạy tụi con lắm. Cô cũng mong sớm quay lại dạy các con. Nhớ cố gắng chăm ngoan học giỏi nhé. Dạ. Cô bé vừa dứt lời thì quân đi tới. Anh bảo. Chúng ta về thôi. Chào tạm biệt cô học trò nhỏ mà tôi vẫn chưa thấy nén hết cảm xúc của mình xuống. Làm nghề giáo, có được sự yêu quý của học sinh. Chính là niềm vui và niềm tự hào bất tận Không biết bao giờ tôi mới được đứng lên bục giảng một lần nữa. Lên đến xe quân hỏi tôi. Học sinh của cô cô à? Đúng rồi, tôi mới dạy lớp con bé một thời gian thôi, nhưng mà không nghĩ con bé nhớ mình như vậy. Sao không đi dạy nữa? Chuyện đã trôi qua một thời gian, nhưng khi nhắc lại vẫn khiến tôi thấy ngàn ngầu. Sau vụ kia, tôi bị đuổi việc. Sau đó tôi xin việc mấy nơi, nhưng mà không ai nhận tôi nữa. Quân nhìn tôi, vẽ mặt trầm ngâm hỏi. Muốn đi giày nữa không? Có. Tôi sẽ giúp cô với một điều kiện. Điều kiện gì cơ? Làm bạn gái tôi. Bốn chữ làm bạn gái tôi từ miệng anh phát ra khiến hai mắt tôi tròn xoe, miệng há hốc không thể tin nổi. Tôi nhìn anh, muốn xem câu nói này bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả. Nhưng đáng tiếc, ánh mắt của sâu thẳm tựa hồ. Không thấy đấy, tôi chỉ có thể nhìn nụ cười như có như không của anh Nhưng lại không thể nhìn ra nội tâm quanh anh suốt cuộc đang muốn gì Màu Quân cũng rất hứng thú nhìn thẳng vào tôi Ánh mắt không hề có ý dời đi Dường như không thèm quan tâm mà điềm nhiên tiếp nhận sự quan sát cùng với đánh giá của tôi Trái tim tôi bớt giác đập nhanh Nhiệt độ trong huyết mạch ngày càng tăng cao Tôi phải nắm chặt hai tay mới có thể bình tĩnh nói Anh đừng... Tôi định nói anh đừng đùa thế chứ. Nhưng vừa nói đến từ đó thì khóe môi anh đã nhớt lên một đùa cười. Chẳng ngang câu nói của tôi. Làm bạn gái tôi một ngày. Tôi chưa nói xong. Sắc mặt tôi trở nên lúng túng. Ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp. Làm... Bạn gái anh... Một ngày sao? Quân gật đầu... Lúc này dẻ mặt của anh mới trở về trạng thái nghiêm túc. Ừ, mẹ tôi đang bắt tôi đi xem mắt. Tôi muốn nhờ cô đóng giả làm bạn gái của tôi một ngày. Để đi gặp cô gái kia. Tôi nhíu mày ngơ ngác nhìn anh. Không phải ngơ ngác vì chuyện anh nhờ, mà là ngơ ngác vì chị Quyên là bạn gái anh. Sao anh không dẫn chị ấy đi? Với hai người yêu nhau lâu như thế, vậy mà gia đình anh không biết hay sao? Chẳng lẽ anh cũng không nói với mẹ mình rằng anh đã có bạn gái? Một loạt câu hỏi đặt trong đầu tôi, cuối cùng tôi phải lên tiếng hỏi thẳng anh. Chị Quyên là bạn gái anh đó, tại sao anh không dẫn chị ấy đi gặp cô gái kia, nhờ tôi làm gì? Anh nhíu mày nhìn tôi, dẻ mặt giống như kiểu đang hoang mang, sau cùng thì anh nói. Cô thần kinh sao? Cô ấy là bạn gái tôi khi nào chứ? Ơ... Hai người yêu nhau từ hồi nào mà anh cũng không nhớ sao? Tôi nhớ không nhầm thì cho ấy bảo hai người yêu nhau 8 năm rồi đó. Quân trầm mặt suy nghĩ một lát, xong anh đáp. Điên, tôi và cô ấy yêu được đất gì? Tôi nghe xong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nếu như vậy thì chị ta cố tình bịa ra tất cả với tôi. Ngay cả câu chuyện tình yêu đẹp như trong mơ kia cũng là do chị ta tự biên tự diễn. Nhưng mà chị ta làm như vậy thì để được gì? Tôi nghĩ hoài không ra mục đích của chị ta. Chẳng lẽ khẳng định chủ quyền trước tôi để biết đường tránh xa quân? Có một điều tôi không thể phủ nhận sau khi nghe quân nói câu này. Trong lòng tôi đã lé lên một niềm vui khó tả. Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác ấy. Nhưng ngoài vui ra thì còn có cả sự nhẹ nhõm. Tôi tỉm tỉm cười treo anh. Thì cứ cho là anh đang độc thân đi. Nhưng mẹ anh bắt anh đi xem mắt cũng hay mà. Biết đâu lại gặp được đúng người. Quân câu mày khó chịu đáp. Cô biết gì sao tôi không muốn có bạn gái không? Tôi không biết. Nhưng mà chắc là do anh bận thôi. Bởi vì có một người lãi nhãi như cô bên cạnh là đủ đau đầu rồi. Không hiểu sao lần này bị anh chê mà tôi vẫn không thấy tức giận. Chỉ thấy buồn cười. Khóe mùi của anh cũng ánh lên một nụ cười, nhưng vài giây sau đó liền làm bộ mặt nghiêm túc hỏi tôi. Thế đồng ý không? Được, tôi đồng ý, nhưng mà tôi đã ký hợp đồng giúp việc với chị Thùy, bây giờ đi dạy lại phải hủy hợp đồng sao? Không, cô vẫn đi dạy và vẫn đi làm cho tôi bình thường thôi. Bạn tôi có một thằng con trai đang học lớp 1 nên muốn tìm gia sư dạy thêm. À thì ra là thế Thế anh giúp tôi nhé Anh yên tâm đi tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt Việc nhà anh trước Ừ Mời thủ tục đăng ký xe của tôi phải ngày mai mới xong Nên tối đó tôi bắt xe buýt trở về Tôi vừa xuống đến sảnh chung cư Thì gặp chị Quyên Hai tay xách hai túi đồ đang bước dạo Từ sau hôm bị chị ta chơi một vố Đến nay tôi thật sự không muốn gặp lại chị ta chút nào Tôi đã cố tình tránh né Để khỏi chạm mặt Nhưng chị ta lại lên tiếng gọi tôi Nhi Tôi quay đầu nhìn chị ta Vẫn là nụ cười dịu dàng trên khóe môi Em đi đâu đấy Khi em làm giúp việc cho anh quân Bây giờ hết giờ làm Nên em ra ngoài bắt xe Nghe tôi nói vậy thì sắc mặt chị ta thoáng thay đổi Ánh mắt thể hiện rõ sự sửng sợ Giống như kiểu đang rất khó tin Chắc có lẽ chị ta nghĩ sau hôm đó tôi đã bị đuổi diệt, nhưng lại không ngờ tôi vẫn có thể tiếp tục được đi làm. Sau đó chị ta gượng gạo, nở nụ cười. Ừ, chị quên mất. Chị đến mang trả ít đồ tranh quân. đêm qua anh ấy bỏ quên chỗ chị. Nếu bình thường khi nghe chị ta nói câu này, tôi có dùng đầu gối để suy nghĩ ít đồ bỏ quên kia là gì. Nhưng bây giờ biết được bộ mặt thật của chị ta, tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Sao trên đời này lại có một người nói dối không hề chớp mắt như thế? Chắc ngày bé chị ta cũng phải uống sữa fritty nhiều lắm thì trí tưởng tượng mới cao siêu như thế. Dù đã biết rõ mọi chuyện, nhưng tôi vẫn giả dờ như một con ngốc không biết gì. Tôi cười cười đáp. Dạ, anh Quân vừa ra ngoài mới về rồi đó chị. Ừ, vậy em xin phép về trước đây. Tôi vừa định bước đi. Thì chị ta lên tiếng Ra ngoài kia Nói chuyện một chút với chị có được không Tôi nghĩ mình và chị ta Chẳng có chuyện gì để nói riêng thường Nên định từ chối Thì chị ta lại nói Chị có chuyện muốn thương lượng với em Chị ta nói vậy rồi Tôi đành biển cưỡng gợt đầu Theo chị ta ra trước cửa chung cư cử nói chuyện Tôi cũng không muốn mất thời gian Nên chủ động hỏi trước Chị có chuyện gì Thì nói luôn đi ạ Chị ta nhìn tôi, chậm rãi hỏi Chị nghe nói nghề nghiệp của em Là làm cô giáo phải không? Dạ phải Vậy tại sao em lại phải làm giúp việc chứ? Một cái nghề bần cùng bất đắc dĩ mới phải làm Trong khi đó nghề nghiệp của chính em Là người nhà nước Chị ta làm sao hiểu được hoàn cảnh của tôi Nếu không phải bị đuổi việc Không phải lặng lội hết trường này tới trường khác Nhưng không xin được việc thì tôi cũng đâu muốn từ bỏ nghề giáo yêu quý. Thế nhưng, tôi không muốn phơi bày vết thương đó cho chị tha thấy, nên chị đáp. Em có một số chuyện cá nhân, nên tạm thời không đi dạy học được nữa. Mà... Khi tôi còn chưa nói hết câu, thì chị ta đã chặn ngang. Chứ không phải là em đã từ bỏ công việc giáo viên lương ba cọc ba đồng, vì nhìn thấy miếng muội ngon hơn là quân rau. Dường như chị ta lúc này Đã chẳng cần phải diễn dài Người tử tế với tôi Mà lật mặt đi thẳng vào vấn đề chính Tôi cũng thẳng thắn đáp Nếu như chị không ở trong hoàn cảnh của người khác Thì xin đừng dội phán xét Cũng xin đừng dội quy chụp Đừng từ bụng ta suy ra bụng người như thế chị ạ Chị ta nghe xong Sắc mặt thoáng Xám sầm lại Rồi cười khẩy Hạ người con gái như em Chị nắm rõ trong lòng bàn tay Gái quê lên thành phố Đứa nào chẳng có khác giọng muốn đổi đời Mười đứa thì một đứa Chịu lao động bằng chân tay trí ốc Chính đứa còn lại chỉ muốn đi đường tắt Mà đi đường tắt là gì thì em hiểu chứ Là cố tình tiếp cận trai nhà giàu Để mong ước làm dâu hào môn Nhưng mà em ơi Sự thật thì giả rách Không bao giờ có thể biến thành khăn mặt được đâu em Nếu chị nghĩ vậy Thì cái tầm mắt của chị nó cũng hàn hẹp quá đó Chị mở miệng ra là chê nhà chúng tôi nghèo Đúng Nhà quê chúng tôi có thể không giàu như chị Không được ăn sung mặt sướng như chị Nhưng mà chúng tôi chân chất thật thà Có sao nói đó Chứ không bốc phép như chị Vì tôi nói trúng tiềm đèn Hàng lông mầy chị ta liền câu lại Cao giọng nói lớn Cô đã ai bốc phép Nói ai Tôi không thẳng thắn trả lời câu hỏi của chị ta mà chỉ nói một câu khiến chị ta lập tức phải im mặt trong vòng dài phút. Câu chuyện tình yêu của chị và anh Quân đúng là rất đẹp, nhưng đáng tiếc nó chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của chị mà thôi. Chị ta nhìn tôi ức nghẹn đến mức mãi không nói nền tiếng cuối cùng khùng khùng quát lên. Không biết thì im cái bồn đi. Còn tôi nói cho cô biết Khôn hồn thì sớm nghỉ việc Rời xa anh quân Mà không đừng trách tôi Cô không đấu lại được với tôi đâu Chị ta bị thần kinh hay sao Tôi đấu cái quái gì với chị ta Tôi không muốn mất thời gian của mình Để nói với hạ người không biết phải trái Nên chỉ đáp lại một câu Rồi xoay người bước đi Chị muốn làm gì thì làm Còn việc tôi tôi vẫn làm Chẳng ai ngu mà tự nhiên Đi bỏ chén cơm của mình hết Muộn rồi tôi về đây Nói xong, tôi liền bước đi đến điểm xe buýt. Trên đường về, càng nghĩ tôi lại càng thấy nực cười. Nếu xét về công việc, hoàn cảnh, điều kiện hay cả quan hệ của chị ta với quân, thì chị ta đều hơn tôi. Vậy mà chị ta thiếu tự tin đến mức sợ một đứa không cảnh gì như tôi cướp lấy quân hay sao? Sau khi trải qua mưa gió nhấp nhộn trong cuộc sống, tôi đâu còn là cô gái mơ mộng thỏa 18 đôi mươi. Ngày ngày ao ước có chàng bạch máu hoàng tử tới đón. Đưa mình vào lâu đài giống như chuyện cổ tích Giờ đây tôi chỉ muốn Yên ngộn để kiếm sống Kiếm thật nhiều tiền Để cuộc sống mình trở nên tốt hơn Làm ơn để tôi yên có được không Sau khi tôi về đến nhà Kylie đã nấu cơm nước xong xuôi Nhưng nó vẫn trừng ra Cái bộ mặt đầy ủ rũ Tôi cũng từng trải qua cảnh thức tình Giống như nó nên hiểu Bởi vậy tôi cũng không hỏi thêm Không muốn động vào vết thương Đàn lỡ loét trong đó Ăn cơm xong tôi bảo nó Ly Tối nay rảnh đúng không Làm gì chị Chị em mình đi siêu thị đi Đi siêu thị Mua gì được chị Giới có tiền đâu mà mua Sắp đến sinh nhật mẹ rồi Chị muốn mua tặng mẹ cái gì đó Giới mua áo cho mày Chị lấy tiền đâu ra vậy Mày quên là chị đi làm rồi à À em quên mất Thôi hôm đó hai chị em tôi dẫn nhau Đi sư thị gần nhà Tôi mua được một cái đầm Cái ly Mua được một cái áo Còn mua tặng mẹ tôi một bộ đồ Lẽ ra tôi cũng không định mua bộ đồ cho bản thân đâu Nhưng mà sau khi mặc thử Cái ly nó bảo Eo ơi Chị mặc cái váy này đẹp ghê đó Bình thường Chị cứ mặc mấy cái kiểu kính cổng cao tường Nhìn chẳng khoe được dáng gì cả Thì chị cũng có đi đâu đâu Mà mặc mấy cái đồ này Ờ hay, bây giờ kể cả đi đổ rác cũng còn phải đẹp nhá. Sao chị em mình chẳng giống nhau quái gì hết. Em chỉ thích ăn mặc đẹp mỗi tuổi không có tiền mua thôi. Cô cứ học hành tử tế đi. Sau này ra trường đi làm, tha hồ kiếm tiền mua quần áo đẹp. sang tuần em đi làm thêm. Nhưng mà chị yên tâm đi. Em làm bưng bê cho quán nhà bạn em. Chứ không làm quán ba nên chị đừng có lo. Tôi không muốn cái lì đi làm. Nhưng bây giờ cấm cũng chẳng được Để đành mặt kệ Miễn là nó không làm trong môi trường tạp nhăm ra khỏi siêu thị Tôi rủ cái ly đi ăn bánh mì kẹp thịt Cái ly vừa cắn miếng đầu tiên Đã ấm hẹ Bịt miệng lại kêu Bánh mì gì mà mùi khó ngửi vậy chị Tôi nhíu mày nhìn nó Rồi đưa lên mũi ngửi thử Thấy thơm Tôi đáp Mũi mày có vấn đề rồi ly Thơm ngon vậy mà Thơm ngon thì chị ăn luôn phần của em đi, em không ăn đâu, ngửi mùi thấy bụng nôn vãi. Nghe nó nói đến đây, cả người tôi khượng lại, tôi liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Cái con bé này thuộc dạng dễ nuôi, có bao giờ ké ăn đâu, chưa kể bánh mì kẹp thịt thuộc món khoái khẩu của nó. Tôi nghi hoặc bảo. Mày bị như vậy lâu chưa? Bị như vậy lâu chưa là sao hả chị? Thì buồn đôn lâu chưa? Em bị mấy hôm nay rồi, chắc lại trào ngược dạ dày thôi. Trào ngược dạ dày cũng có dấu hiệu buồn đôn, nhưng mà thai ngán cũng có dấu hiệu buồn đôn. Dù không muốn điều thứ hai xảy ra, nhưng tôi vẫn cứ lo. Tôi hỏi lại cho chắc. Mày với lại thằng Đức, có làm gì đi quá giới hạn không đó? Cả người cái ly khừng lại, sắc mặt thoáng tái đi. Nhưng rất nhanh, nó liền trở lại dáng vẻ bình thường, cười đáp. Chị Hâm à, đừng có nói với em, chị nghĩ em đang bầu đó nhé. Không có chuyện đó đâu, chị yên tâm đi. Nghe được câu trả lời này, tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Có điều, nỗi lo lắng vẫn động lại như tàn dư trong tâm trí. Tối đó về nhà cái ly, nằm xuống nó ngủ ngay. Còn tôi thì xoay ngang xoay dọc chán chê, chán chợp nổi mắt. Trong đầu nghĩ mãi chuyện của nó Tôi chỉ sợ Nó nói thế Chỉ để làm tôi yên tâm Dạo gần đây gì quá bận rộn Mà tôi đã chẳng để ý Kỳ kinh nguyệt của nó Trong lúc đang mãi mê suy nghĩ Thì bất ngờ tin nhắn trong điện thoại của tôi dàn lên Cô ngủ chưa? là tin nhắn gửi đến từ quân Giờ này anh còn nhắn cho tôi làm gì? Tôi dội dàng nhắn lại Tôi chưa? Sao thế? Nhắn xong, chờ một lúc lâu sau đó Bên kia mới hiện trạng thái đã xem Nhưng vẫn không trả lời tôi Tôi ôm điện thoại nhìn chầm chầm Mãi mà không thấy anh có động tính gì Tôi thầm chửi cái tên hâm này Tự nhiên hỏi người ta ngủ chưa Rồi lại lặng mất Tôi lầm bầm đến khi buồn ngủ quá Thì ngủ quên mất Mãi đến tận nửa đêm Tôi bị giật mình thức nhất Sợ đến điện thoại Thấy anh nhắn tin cách đây 30 phút Nhắc lại cô Trưa mai chúng ta có hẹn đó. Đọc dòng tin nhắn xong tôi tỉnh cả ngủ. Nhìn thời gian lúc này đang là 2 giờ 45 phút sáng. Tôi chần chừ một lát rồi nhắn lại cho anh. Mai đi luôn sao? Sao anh bảo cuối tuần cơ mà? Lần này rất nhanh, tin nhắn được gửi đến khiến tôi giật mình. Cái ông này 2 giờ 45 phút, còn chưa ngủ sao? Thay đổi lịch hẹn. Ok anh, tôi biết rồi. Cô ngủ đi. Đóng giả làm bạn gái của anh nên tôi không thể xòe xòa với mọi ngày. Sáng đó sau khi cái lì đi học xong tôi phải dội dàng chạy vào nhà trang điểm. Cũng may ông trời ưu ái bàn cho tôi nước da trắng hồng sóng mũi cao thẳng mắt hai mí to trọn nên tôi cũng chỉ phớt qua vài nét thôi thì đã khác hẳn. Bình thường tôi chẳng bao giờ make up Lắm khi đi đám cưới Cũng chỉ đánh so Cái ngân còn bảo tôi Thời này chẳng ai giống mày hết Sau khi trang điểm Và thay một chiếc đầm trắng song xuôi Tôi đứng trước gương ngắm nghía một cái Người ta nói Người đẹp gì lụa Quả không sai Nhìn mình trong gương của hiện tại Tôi mới chợt nhận ra Hình như bản thân đã bỏ bản chính mình Một thời gian quá lâu Trong lúc còn đang đứng thẩn thờ Thì điện thoại tôi đổ chuông Là cuộc cười của quân Ra cổng đi Nói còn chưa xong Chưa kịp để tôi trả lời Thì anh đã cắp mấy Cái tên này lắm khi Cứ như tiếc tiền điện thoại không bằng Tôi khóa cửa nhà xong Thì cầm chiếc túi xách bước đi Lúc ra đến cổng Thấy quân đã đứng đó Nhìn thấy tôi Hàng lông mày rầm rạp khẽ nhíu lại Ánh mắt liếc tôi một lượt Rồi cất giọng nói Lên xe Suốt quãng đường đi, tôi và anh im lặng, không ai nói dài câu nào. Càng đến điểm hẹn, tôi lại càng thấy lo. Hai lòng bàn tay đang chặt vào nhau, bình rình mồ hôi. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng rất sang trọng. Quân mở cửa xe cho tôi bước xuống. Khi chúng tôi vừa bước vào bậc thiệm đầu tiên của nhà hàng, thì bất ngờ anh kéo tay tôi, chủ động cầm tay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, lại nhìn 10 đầu ngón tay đàn vào nhau của chúng tôi. Cả người tôi chợt như có dòng điện chạy qua Đi thẳng vào trong tim Có lẽ lúc này quân cũng ý thức được Hành động đột ngột của mình Anh gượng gạo giải thích Cầm tay đi cho giống người yêu hơn Tôi biết rồi Lúc chúng tôi bước vào bên trong Đã thấy một cô gái ngồi sẵn ở đó Cô gái này rất xinh Nhìn vẻ ngoài đúng kiểu tiểu thư Cành dạng lá ngọc Vì nhìn thấy anh Cô ấy đã nở một nụ cười tươi Anh quân Nhưng khi cô ấy liếc nhìn sang tôi Sắc mặt liền khượng lại Ánh mắt ngờ ngát nhìn xuống lòng bàn tay của chúng tôi Quân chủ động lên tiếng trước Cô là thiên ý Dạ phải Xin lỗi Người yêu tôi tối qua ngủ không ngon Phải ngủ bù thì mới có thể ra ngoài chơi Tôi đến muộn Đã để cô phải chờ rồi Nghe anh nói đến đây Tôi phải kiềm nén lắm mới không đưa đôi mắt chữ O, mồm chữ A ra để nhìn anh. Mà cô gái kia khi nghe nói thế, sắc mặt cũng xám sầm lại, nhưng vẫn cố gắng, gượng gạo, nở một nụ cười đáp. Theo như bác gái nói, thì em tưởng anh vẫn chưa có người yêu kia mà. Quân khẽ nở nụ cười, anh quay sang nhìn tôi, dánh mắt đầy âu yếm. Nếu như lúc này bản thân không tỉnh táo, thì tôi đã nghĩ anh là người yêu của tôi. Giọng ánh nhẹ nhàng cất lên Tựa như dòng nước mát, sóc rách Chạy thẳng vào từng ngóc ngách Trong trái tim tôi Em, em nói cho cô ấy biết Mình là gì của nhau đi Tôi quay sang nhìn cô gái kia Dẻ mặt cô ấy đầy căng thẳng Ánh mắt mong chờ giống như phạm nhân Chờ phán quyết cuối cùng của tòa án Tôi lèn lén hít một hơi thật sâu Cố gắng làm tròn giai diễn Mà thở nhẹ nụ cười Chào bạn, mình là Nhi Là người yêu của anh Quân, bọn mình tính đến nay cũng đã tròn 3 năm hẹn hò rất vui được gặp bạn. Ờ, vậy à, nếu bạn đã đến đây rồi thì ngồi xuống dùng bữa luôn. Món ăn mình cũng đã gọi sẵn. Cô ấy vừa dứt câu thì phục vụ bê món tới, tôi không còn cách nào khác để ngồi xuống bên cạnh Quân. Trong suốt bữa ăn, anh giống như một người bạn trai hết lòng vì người mình yêu, tận tay thái nhỏ từng miếng thịt bò. Lột giỏ tôm cho tôi Có những lúc tôi đã thầm nghĩ Kể ra ai mà được làm bạn gái của anh Thì quá là người có diễm phúc Anh vừa đẹp trai Vừa tài giỏi Lại vừa tinh tế Đang ăn thì cô gái kia lên tiếng Em nghe mẹ em kể rất nhiều về anh Quân Hôm nay gặp thực tế Còn thấy anh hơn hẳn so với lời kể đó Bạn gái của anh thật may mắn Khi có được người bạn trai như anh Nói xong cô ấy quay sang nhìn tôi, cười cười hỏi Không biết bạn làm cách nào để chinh phục được anh người yêu như thế, chỉ mình bí quyết với Câu hỏi này nằm ngoài dự tính của tôi, khi tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì quân đã nói Không, là tôi mất công theo đuổi cô ấy trước, dù nhiều lần bị cô ấy từ chối Nhưng tôi muốn ngừng, cũng ngừng không được, mãi sau này cô ấy mới chịu chấp nhận tôi Mấy chữ muốn ngừng mà ngừng không được Nghe tưởng giảng dị Nhưng ý nghĩa lại vô cùng sâu xa Khiến tôi miền màng suy nghĩ Chưa kể anh còn đệm thêm câu Mãi sau này cô ấy mới chịu chấp nhận tôi Thì tôi có cảm giác Anh phải khó khăn lắm Mới nhận ra được cái gật đầu từ tôi Tim tôi đột nhiên Đập thình thịt Không tự chủ được Quay sang tròn xoe mắt nhìn anh Khi đó giải mặt của anh rất bình tĩnh Nói dối mà thái độ chân thành tới mức Tôi suýt chút nữa quên mất đi gia diễn này Nếu không biết anh từ trước Có lẽ tôi còn tưởng Anh là diễn viên nam xuất sắc nhất năm Cô gái kia Nở một nụ cười gượng gạo Đổi chủ đề Mà bạn làm nghề gì? Mình làm giáo viên Ồ vậy sao? Mà nhìn bạn không giống người Hà Nội Không biết bạn quê ở đâu? Mình quê ở Hương Yên Nghe như thế Khỏe mùi cô ấy khẽ nở một nụ cười nhạt. Không biết có phải tôi suy nghĩ quá nhiều hay không, mà tôi cảm giác trong nụ cười ấy có chút coi khinh. Ngồi được một lúc thì tôi xin phép đứng dậy vào nhà vệ sinh. Tôi sửa soạn lại một chút, vừa xoay người định bước ra ngoài, thì cô gái kia đi đến. Lần này dẻ dịu dàng, xinh đẹp kia, không còn nữa. Thay dạo đó, là ánh mắt cao ngạo đến vô cùng. Cô ta mở miệng lên tiếng trước. Tôi nói thật, Tôi thấy cô không xứng danh anh Quân đâu Dù tôi cũng là phụ nữ Nhưng tôi phải công nhận Có một số người phụ nữ Trở mặt rất nhanh Tôi nhìn cô ta bình tĩnh đáp Chuyện tôi và Quân yêu nhau Không đến lừa cô nói xứng hay không Hôm nay anh là người yêu của cô Nhưng mà biết đâu ngày mai Sẽ trở thành người yêu của người khác Đừng có mà tự đắc sớm Chuyện đó thì cũng đâu liên quan tới cô Mà cho dù ngày mai tôi bị bỏ đi thì ít ra tôi cũng hơn hẳn cô. Cô còn chưa được anh ấy để mắt lấy một cái. Bởi vậy cô ghen tị sao? Nếu như cô cảm thấy ghen tị mà đến đây tìm tôi thì tôi đề nghị cô đi tìm người khác kiếm chuyện thì hơn. Cứ ngỡ nói vậy là cô ta sẽ im. Ai ngờ cô ta vẫn tiếp tục đáp. Cô nghĩ mình là ai? Chỉ là một giáo viên quen. Bà năm của ở bên anh quân. Chắc chắn cũng chỉ là thứ tiêu khiển của nấy thôi. Đừng tưởng tôi không biết cô dùng cách gì để giữ cho anh ấy. Nếu không phải cô giỏi chuyện dường chiếu, thì chắc đết gì anh ấy đã bên cô lâu như thế. Tôi nghe xong, giận quá hóa cười. Nếu như tôi vẫn còn một cô gái ngây thơ, như vừa mới bước chân vào đời, nghe thấy câu này thì nhất định sẽ dán cho cô ta một cái bàn tay. Nhưng mà cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều chuyện đau đậu. Là chuyện giới dẫn kiểu này tôi vốn đã chẳng buồn để tâm Tôi bình tĩnh nói Xem ra cô quá thể muốn người yêu tôi rồi đó Vậy để tôi khuyên cô một câu Mình là gái phố Con nhà danh giá thì cư xử và suy nghĩ sao cho đúng thân vận của mình đi Muốn giữ đàn ông Không phải dựa vào thân thể Mà còn phải dựa vào đầu óc Nói thật chứ nói chuyện với cô nãy giờ Tôi đang nghi hoặc chỉ số IQ của cô đó Cô ta bị tôi chọc giận đến mức, không kiềm chế được. Nhanh chóng giờ bàn tay định tác tôi. Nhưng khi bàn tay còn chưa chạm đến mặt tôi, đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền gian lên. Cô dám Cô gái kia bất giác run lên, hai mắt tròn xoe kinh ngạc khi thấy quần xuất hiện. Mà tôi cũng ngạc nhiên không kém, vì anh đang đứng ngay trước cửa phòng nhà vệ sinh. Quân lạnh luồn buông thỏng đôi tay cô ấy ra Còn không cho cô giải thích Chỉ nói một câu Hạ người phụ nữ như cô Cho dù ở trước mặt tôi Cới sạch quần áo Tôi cũng không có chút hứng thú nào với cô hết Nói xong Anh cầm tay tôi bước thẳng ra xe Thấy anh như vậy Tự nhiên cần tức giận của tôi tan biến sạch sành sành Ngược lại còn bảo Người ta chắc phải mê mệt anh lắm Mới cư xử như vậy đó Giờ nãy lại anh hơi phủ với người ta rồi đó nha Quân quay sang nhìn tôi Hàng lông mày nhíu lại Xem cô kìa Sức bị đánh mà không sợ à Tôi tỉm tỉm cười treo Tôi sợ gì Được người bạn trai danh bảo vệ rồi Tôi còn sợ gì nữa chứ Cô đã được hưởng đúng quyền lợi của bạn gái